Chương 1 Lâm giận quá, giận hết sức là giận. Nhưng nếu hỏi nó đang giận ai thì chắc nó cũng không biết. Nó chỉ biết là nó đang giận. Xấu hổ nữa, xấu hổ ghê lắm. Tại nó đang bị phạt mà. Sáng nay, Lâm bị thầy Khuê dạy môn công nghệ phạt đứng tại chỗ cho đến khi có chuông đổi tiếc mới được ngồi xuống. Chỉ vì cái tội nhẹ hều, Giật tóc nhỏ xuyến chi Giật tóc bạn gái để bạn gái la oai oái là chuyện có gì ghê gớm đâu. Đứa con trai nào mà chả có lúc nghịch như thế. Nhưng khổ nổi, nạn nhân của Lâm sáng nay lại là lớp trưởng xuyến chi. Giật tóc lớp trưởng khác với giật tóc một đứa không phải là lớp trưởng. Tội nhẹ lập tức trở thành tội nặng. Con kiến lập tức hóa thành con voi ngay. Trước khi làm lớp trưởng thì thế nào không biết, nhưng từ khi làm lớp trưởng từ năm lớp 6 đến nay, Xuyến Chi chưa bị ai giật tóc bao giờ. Đứa nào mà dám dẫn mặt lớp trưởng kia chứ? Cho nên thằng Lâm làm Xuyến Chi bất ngờ quá. Đàn thủ thủy trò chuyện với nhỏ Thủy Tiên, Xuyến Chi bỗng nghe đau nhói trên đỉnh đầu. Thế là nó thét lên be be như bị ai cắt cổ. Xuyến chi ôm đầu quay phát lại. Lâm! Lâm không đáp, lầm lì đi thẳng về chỗ ngồi. Bạn làm trò gì vậy? Xuyến chi hét ầm, thái độ của thằng Lâm khiến nó tức sôi. Hết giờ chơi, tụi bạn đang lục tục kéo nhau vô lớp, thấy có trò vui liền bu lại coi. Xuyến chi hét đến lần thứ hai, thằng Lâm vẫn không đáp tiếng nào. Lâm thả người rơi phịch xuống ghế như người ta thả một cục đá rồi cũng như cục đá nó im ru bà rù Không phải là Lâm không muốn đáp lời Xuyến Chi nhưng thực ra nó không biết đáp như thế nào vì người nó định kéo tóc là Thủy Tiên chứ không phải Xuyến Chi Nó đã thò tay ra rồi bàn tay nó sắp chạm đến đỉnh đầu Thủy Tiên rồi nhưng đến phút chót Không hiểu sao nó lại không dám. Thế là nó chuyển qua kéo tóc đứa ngồi bên cạnh. Quên mất đứa ngồi bên cạnh là lớp trưởng của nó. Thế mới tai họa. Xuyến chi thấy thằng Lâm bị điếc đột xuất thì giận lắm. Nó bước ra khỏi chỗ ngồi, đùng đùng đi thẳng tới bàn thằng Lâm. Không biết nó có định bóp cổ Lâm hay không, nhưng vẻ mặt của nó rất giống vẻ mặt của kẻ sắp sửa giết người. Nếu lúc đó xuyến chi bóp cổ thằng Lâm thiệt, thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Rất may, Lâm còn một đứa bạn chí cốt, sẵn sàng cứu khổn phò nguy, là Quế Lương. Quế Lương bước vô lớp đúng lúc thằng bạn nó không biết phải phản ứng thế nào trước cơn bùng nổ chưa từng thấy của nhỏ lớp trưởng. Ê, con gái không được ăn hiếp con trai à nha! Tiếng thằng Quế Lương vang lên, kịp lúc, Khiến Xuyến Chi chậm bước lại Xưa nay chỉ có con trai bắt nạt con gái Nhưng thằng Quế Lương bí quá Đành buộc miệng nói ngược để cứu bồ Hôm đó, Quế Lương lẽ ra đã cứu được thằng Lâm Nếu thầy Khuê không thình lình bước vào Sau khi tìm hiểu đầu đuôi Thầy kêu Lâm đứng lên Sao em lại giật tóc bạn Xuyến Chi? Thầy hỏi Và cả lớp ngạc nhiên thấy thằng Lâm đứng nín khe Lâm là chúa mồm mép, xưa này chẳng có chuyện gì mà nó không đối đáp được Câu hỏi của thầy Khuê là dạng câu hỏi để mà hỏi Với câu hỏi đó, bất cứ phạm nhân nào cũng chạy tội được Thưa thầy, em lỡ tay Hoặc dễ dàng nặng ra vẽ mặt thành khẩn Thưa thầy, em biết lỗi rồi Và thầy Khuê cũng chỉ cần thằng Lâm mở miệng nói qua loa thế thôi. nhưng đó trách mắng vài câu rồi tha bỏng cho nó. Cả lớp đều biết vậy, cho nên cả lớp đều không biết tại sao thằng Lâm không chịu chợp lấy chiếc phao to đùng thầy Khuê vừa liện ra cho nó. Ngay cả thầy Khuê cũng ngạc nhiên. Sao? Em trả lời thầy đi chứ! Thằng Lâm vẫn như người ngậm hộp thị. Trong bộ tịch của nó cứ như thầy Khuê đang hỏi nó bằng tiếng Ả Rập hay tiếng Ấn Độ. Thôi được rồi. Thái độ ưu lì của đứa học trò làm thầy Khuê phát cáu. Từ ngạc nhiên thầy chuyển sang bực bội. Nếu không có gì để nói thì em đứng đó cho đến hết tiết học. Thầy quay nhìn đám học trò còn đùn cục ở giữa lớp vẫy tay. Các em vào chỗ đi. Lúc chen vô chỗ ngồi, Quế Lương đá khẽ chân Lâm. Bữa nay mày làm sao thế? Lâm vẫn không mở miệng, chỉ gừ gừ trong cổ họng như một con sói con, khiến Quế Lương nín thinh. Hải quắn ngồi bàn trên, quay đầu định hỏi Lâm, nhưng thấy thằng này mặt mày chầm dầm một đống, cũng đành thở dài quay lên. Nói tóm lại là từ khi gây án, Lâm không hề nói một tiếng nào. Nó không đáp lời Xuyến Chi, không đáp lời Thầy Khuê, không đáp lời Quế Lương. Và nếu cả lớp xấm vào hỏi nó, thì chắc chắn nó cũng sẽ không đáp lời cả lớp. Thằng Lâm á khẩu rồi. Cái đứa liếng thoáng mọi bữa biến đâu mất. Chỉ còn lại cái gì giống như cái cột nhà đứng ngay chỗ đó. Lâm giận quá, giận hết sức là giận. Nhưng nếu hỏi nó đang giận ai, thì chắc nó cũng không biết. Nó chỉ biết là nó đang giận. Mấy câu này tác giả mới viết cách đây vài trang, nhưng chỉ cần khoảng thời gian viết vài trang sách, tâm trạng thằng Lâm đã khác rồi. Không khác nhiều lắm, nhưng rõ ràng có thay đổi chút xíu. Giận thì Lâm vẫn giận, và trong khi giận thì Lâm có nghĩ ngợi. Đang nghĩ ngợi chưa ra đầu ra đũa, nên nãy giờ nó không thiết trả lời, Và giải thích bất cứ điều gì với ai đó thôi Và sau một lúc nghỉ ngợi Thì nó biết là nó đang giận ai rồi Nó đang giận chính nó Nó giận nó trước tiên là vì nó chợt nhận ra nó hèn nhát quá Nó đã định giật tóc con nhỏ Thủy Tiên Nhưng cuối cùng nó đã không dám xuống tay Còn tại sao nó chùng tay vào phút chó Thì nó cũng không cắt nghĩa được Vì xưa nay chưa bao giờ nó trải qua trường hợp tồi tệ như vậy. Xưa nay, Lâm đã thích là làm. Thích mà không làm hoặc không dám làm thì đâu xứng là thủ lĩnh băng tứ quậy. Thế mà hôm nay nó đã không làm được điều nó muốn làm. Chuyện có nằm mơ nó cũng không bao giờ nghĩ tới. Cho nên nó mới giận nó. Chư nhỏ xuyến chi gầm gừ với nó thì đúng rồi thầy khuê phạt nó lại càng đúng. Nếu nó là thầy khuê, thì nó cũng bắt nó đứng tại chỗ suốt tiết học thôi. Có khi còn bắt chế phạt 100 lần câu, em hứa sẽ không bao giờ giật tóc bạn gái nữa, không chừng. Lâm khẽ liếc mắt lên chỗ Thủy Tiên ngồi. Chợt nhận ra nó không chỉ nhận nó. Nó giận cả Thủy Tiên. Mà có lẽ Thủy Tiên mới là đứa đáng cho nó giận hơn ai hết. Chính Thủy Tiên mới là thủ phạm đưa đẩy nó đến tình cảnh này. Lâm nhớ lại hôm nó gặp Thủy Tiên ở quán kem Mickey trên đường Bùi Thị Xuân. Cho đến lúc đó, nó vẫn đinh ninh con nhỏ Thủy Tiên. Tức ân nhân mai dáng túy của nó trong game Giang Hồ Thánh Chiến là một con nhỏ xa lạ. Thủy Tiên nói với nó là cô bé đang học trường Nguyễn Hữu Huân ở tuốt ngoài Thủ Đức. Cho nên lúc chia tay với bọn quý ròm ở quán cà phê bên kia đường, Lâm lật đật đúc đầu vô quán Mickey, vừa đảo mắt một vòng đã lập tức ngớ người ra. Ngay lúc đó, Lâm vẫn chưa nhận ra Thủy Tiên trường Nguyễn Hữu Huân chính là Thủy Tiên trường Đức Trí. Đơn giản vì điều đó hoàn toàn không nằm trong tâm trí của nó. Nó chỉ thấy ngờ ngợ, thấy con nhỏ đang ngồi một mình ở chiếc bàn sát vách, sao trông quen quá. Lâm cẩn thận đánh mắt một vòng nữa, cố tìm xem ngoài con nhỏ trông quen quen đó còn có nhân vật nào khả nghi nữa không, nhưng vô ích. Khi Lâm nhìn về phía Thủy Tiên lần thứ hai, thì bắt gặp Thủy Tiên đang nhìn mình. Ôi, Lâm! Thủy Tiên kêu lên. Đôi môi nó vẽ thành hình chữ O, đầy sửng sốt, làm như bây giờ nó mới nhìn thấy Lâm. Lâm cũng kinh ngạc không kém. Là, là bạn à. Thủy Tiên tiếp tục vờ vịt. Là mình đây, còn bạn, sao bạn lại là bạn được ha? Ờ, ờ. Ờ, ờ không phải là mẫu câu quen thuộc với một đứa mồm mép như Lâm. Nhưng lúc này, nó không nghĩ ra một câu nào hay hơn. Nó ờ ờ và lóng ngóng bước về phía Thủy Tiên, lóng ngóng kéo ghế và lóng ngóng ngồi xuống. Lạ ghê! Thủy Tiên nheo nheo mắt. Mình thật không ngờ kẻ thần bí là Lâm. Lâm cửa quậy người trên ghế. Tôi đã cho Thủy Tiên biết tên rồi mà. Nhưng trên đời này thiếu gì người tên Lâm? Thủy Tiên tặc lưỡi. Làm sao mình biết được bạn là Lâm 10A9 trường Đức Trí? Tôi cũng thế. Lâm liếm môi. Tôi cứ nghĩ Thủy Tiên học ở ngoài Thủ Đức. Mình đùa thôi. Thủy Tiên mỉm cười. Tự nhiên Lâm cảm thấy ngượng nghịu. Nó không biết nói gì nữa. Bây giờ nó mới thấy con nhỏ Thủy Tiên trông sinh tệ. Môi hồng hồng, hai má cũng hồng hồng. Cặp mắt Thủy Tiên sáng ơi là sáng. Nó chỉ hơi mập chút thôi. Nhưng mập đâu phải là xấu. Như Thủy Tiên nè, vuông vuông, tròn tròn, trông cũng hay hay. Đàn ngượng nghịu, lầm chuyển sang ngượng ngùng. Nó chợt bắt gặp mình đang làm luật sư không công cho Thủy Tiên. Lại bào chữa cho nhan sắc của đương sự nữa mới kỳ cục chứ. Và khi nhớ tới chuyện kẻ thần bí nặng nặt đòi cưới mai gián tuyết làm vợ, thì mặt Lâm đã giống một củ cải phơi khô lắm rồi. Thủy Tiên nhìn Lâm, không hiểu thằng này đang nghĩ gì trong đầu mà mặt mày đỏ tía như thế. Nó ngạc nhiên thấy thằng bạn áo quần bảnh bao đang ngồi trước mặt nó đây không giống chút gì với thằng Lâm nghịch phá nổi tiếng trong lớp. Gánh nặng trách nhiệm trên vai nó bỗng nhiên nhẹ đi nhiều. Lúc nhỏ hạnh nhờ nó đi gặp thằng Lâm, Thủy Tiên tuy sốt sắn nhận lời nhưng bụng vẫn lo lo. Nó biết Lâm là đứa lanh lợi. Nếu Lâm hỏi mà nó đối đáp không khéo, Chuyện nó đội lốt mai gián tuyết sẽ lộ ra tức thì. Nhưng bây giờ thì có một thằng Lâm khác đang ngồi đối diện với nó. Thằng Lâm này trông nhút nhát, cờ khảo làm sao? Khỏe ơi là khỏe! Thủy Tiên sung sướng nhũ bụng và nói. Kêu kem ăn nhé, Lâm. Lâm gật đầu. Ờ! Cuộc đối thoại y như bê từ trong game Giang Hồ Thánh Chiến ra ngoài đời. Kẻ chủ động vẫn là nữ hiệp mai gián tuyết, còn đấng mày râu kẻ thần bí chỉ biết ừ ào phụ họa. Lâm ăn kem gì? Vẫn Thủy Tiên chủ động. Kem gì cũng được. Còn Lâm vẫn trả lời chán ngắt. Lâm cũng thấy chán mình, nhưng nó không biết làm sao. Nó cảm thấy như có một miếng băng keo vô hình đang dán ngang miệng nó. Trước khi ra khỏi nhà, lầm hình dung cuộc gặp gỡ sẽ khác kia. Người rụt rè, bẻn lẻn sẽ là Thủy Tiên. Vì Thủy Tiên là con gái. Vì Thủy Tiên thích nó đến mức cất công chạy tuốt từ Thủ Đức vô đây để hẹn hò. Trong game, Thủy Tiên che chở cho nó. Nhưng ra ngoài... Chính nó sẽ che chở cho Thủy Tiên. Nhưng rốt cuộc, Lâm ngán ngẫm nhận ra chẳng có chút gì giống như vậy. Lâm tưởng tượng một đằng, thực tế diễn ra một nẻo. Chẳng qua vì con nhỏ Thủy Tiên đang ngồi cười tuê tuét trước mặt nó, không phải là con nhỏ mê tít nó như nó vẫn tưởng. Lâm gầm đầu xuống bàn. Chiếc muỗng đi qua đi lại giữa ly kem và đôi môi nó một cách máy móc. Lâm cố bắt mình mở miệng, nhưng đầu nó lại chẳng nảy ra được một ý tưởng nào. Đột nhiên, Lâm vỗ đùi đánh đét, rèo lớn. À, gì vậy hả Lâm? Thủy Tiên tròn mắt ngó bạn, cái kiểu nhìn như nhìn một quái vật khiến Lâm đỏ bừng mặt. À, không. Lâm lõng lẽn nhét bàn tay vừa manh động vô túi quần, ấp úng. Tôi định hỏi Thủy Tiên mấy hôm nay có dẫn mai gián tuyết đi đấu lôi đài không ấy mà. Thủy Tiên giật thoát. Từ nãy đến giờ, nó mừng rơn khi không nghe Lâm đề cập gì đến trò chơi giang hồ thánh chiến. Không ngờ Lâm lại đột ngột nhớ ra. Nó nhìn Lâm, dè giặt đáp. Không, còn Lâm? Tôi cũng không. Lâm nói, cảm thấy miệng lưỡi đã trơn tru hơn. Và nó ngạc nhiên tại sao đến bây giờ nó mới nhớ ra đề tài hấp dẫn này. Nhưng hôm nào Thủy Tiên đi thì tôi sẽ đi với Thủy Tiên. Ờ, ờ. Tới phiên Thủy Tiên ờ, ờ. Để mình sắp xếp thì giờ đã. Khi nào Thủy Tiên quyết định đi thì nhắn tin cho tôi. Ờ. Lâm nhúng vào game như cá nhúng vào nước, nó thao thao. Hôm nào tôi và Thủy Tiên lập một ban hội nhé, tụi mình sẽ tham gia cuộc thi thiên hạ để nhất ban. Ờ, để mình nghĩ coi. Hết để mình sắp xếp thì giờ, đến để mình nghĩ coi, Thủy Tiên đã bối rối lắm. Nó trả lời mà bụng nơm nớp, không biết thằng Lâm còn suối nó những chuyện oai oam gì nữa. Nó cứ sợ đối đáp hỡ hình thằng Lâm sẽ phát giác nó chẳng biết ớt giáp gì về trò chơi giang hồ thánh chiến. mày mà lúc đó ánh mắt con nhà Lâm nhìn ra ngoài cửa kiến. Ánh mắt Lâm bắt gặp quán cà phê bên kia đường, và nó hấp tớp quay lại, giọng lo lắng. Mai mốt mình gặp nhau ở chỗ khác hen Thủy Tiên. Còn mai mốt nữa sao? Thủy Tiên thoát bụng lại. Cố kèm một cái cau mày. Sao vậy Lâm? Kèm ở đây không ngon à? Không phải. Thế tại sao? Lâm cắn môi. Ngồi ở đây dễ gặp người quen lắm. Người quen à? Thủy Tiên vờ dựng mắt lên. Người quen là ai? Lâm ngần ngừ một lúc. Rồi ớp úm kể lại chuyện khi nãy nó gặp tụi quý ròm ở quán cà phê đối diện. Gặp mấy bạn đó càng vui chứ sao? Thủy Tiên reo lên vui vẻ. Nhưng... Lâm nói được một tiếng rồi tắc tị, mặt ứng lên như mặt trời mới mọc. Tiếc muỗng trên tay lóng ngóng chọc ngoáy ly kem rỗng. Như thể nếu không làm vậy, người nó sẽ lập tức cứng như gỗ. Nhưng sao hả Lâm? Thủy Tiên hỏi dồn khiến Lâm muốn ngạc thở. Chưa bao giờ Lâm bắt gặp mình tệ hại như vậy. Vốn từ rơi đi đâu gần hết. Dĩ nhiên là Lâm biết mình định nói gì. Nhưng thái độ hồn nhiên của Thủy Tiên khiến nó cảm thấy nỗi lo lắng trong đầu nó vô duyên hết chỗ nói. Ờ nhỉ, tại sao nó không phản ứng giống như nhỏ bạn nó? Gặp tụi quý rom thì đã sao? Trong game, kẻ thần bí lãi nhải cầu hôn mai gián tuyết. Nhưng ở ngoài đời, nó và Thủy Tiên chỉ là bạn bè bình thường thôi. Tại sao nó lại không muốn tụi bạn bắt gặp nó ngồi ăn kem với Thủy Tiên? Lâm thấy mình đen tối quá. Càng nghĩ, quay hàm nó càng giống như bị ai khóa chặt. Nó lại nhìn ra cửa kiến như để tránh ánh mắt dò hỏi của nhỏ bạn. Thủy Tiên quan sát Lâm từ một bên. Nhưng nếu gò má bên trái thằng Lâm có màu tôm luộc, thì không cần nhìn, nó cũng biết gò má bên phải thằng này có màu cua luộc. Nó xoay xoay cái ly trong tay, đợi thêm một lát nữa. Rồi biết có đợi đến tối, cũng chẳng moi được lời giải thích nào từ miệng thằng Lâm. Bèn thở hắt ra. Ờ, lần sau mình sẽ gặp nhau ở chỗ khác. Lần này tới lượt Thủy Tiên cảm thấy ngượng ngập. Nó chỉ định giải thoát thằng Lâm khỏi sự lúng túng thôi. Nào ngờ câu buộc miệng của nó lại giống như là hí hững nhận lời ho hẹn của thằng này. Ngố ơi là ngố! Vì vậy mà con tôm luộc bên má trái thằng Lâm lập tức nhảy qua má trái Thủy Tiên. Con cua luộc bên má phải thằng Lâm nhảy qua má phải Thủy Tiên cũng nhanh như chớp. Tôm luộc và cua luộc, tức là đã ngẫm củ tỏi rồi mà còn nhảy được. Lạ ghê. chương 2 Sau bữa đó, thằng Lâm khám phá ra một điều quan trọng. Trò chuyện với nhỏ thủy tiên trong game dễ dàng, thoải mái và thân mật hơn trò chuyện với nhỏ thủy tiên ở ngoài đời gấp một tỷ lần. Lúc đạp xe về... Lâm cuối đầu ngắm nghía bộ đồ khủng của nó, giật bắn người thấy kem dây ra một mảng to tướng trước ngực áo. Kem chảy ra áo hồi nào vậy ta? Chắc lúc mình bối rối khua tới khua lui chiếc muỗng. Thật giống hệt một thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch. Chả ra làm sao? Lâm mắng mình. còn nhỏ Thủy Tiên có lẽ nhìn thấy hết nhưng nó chẳng thèm nói. Chỉ cười thầm trong bụng. Nhìn bộ dạng của mình lúc đó, không biết nó có liên tưởng tới thằng em Út của nó ở nhà không ha? Lâm thòn thoát nghĩ, đôi chân đạp xe rời rạc hẳn. Lâm vừa đi vừa nghĩ. Bữa nay nó nghĩ nhiều ghê. Nó nhớ từ hồi nhập học đến nay, nó từng nhìn thấy con nhỏ Thủy Tiên này nhiều lần, nhưng chỉ loán thoáng thôi. Nó chỉ nhớ Thủy Tiên ngồi bàn thứ hai gần cửa ra vào giữa nhỏ xuyến Chi và thằng mườ bên trường thống nhất mới chuyển qua ngoài ra Lâm chẳng biết gì hơn năm nay tuổi học sinh lớp 9 A2 trường thống nhất chuyển lên lớp 10 A 9 trường Đức Trí khoảng một chục đứa chiếm một phần ba lớp nhưng Lâm chỉ thực sự để ý có hai đứa nhỏ Minh Trung và thằng oánh oánnh thuộc tổ hai của nhỏ lan Kiều Trong khi Lâm ở tổ năm của Minh Vương Nhưng oánh lại ngồi ngay trước mặt Lâm Đúng vào vị trí của thằng Quốc Ân năm ngoái Nên Lâm không thể không xăm soi thằng này Có lúc Lâm còn định rủ oánh gia nhập băng tứ quậy Thế vào chỗ thằng Quốc Ân Nhưng thấy thằng này hiền như bột Có vẻ chẳng làm nên trò trống gì nên thôi Còn nhỏ Minh Trung là lớp phó kỷ luật Trong khi Lâm là đối tượng chăm sóc của các đời lớp phó kỷ luật từ năm này sang năm khác, nên Lâm đương nhiên phải ghi tên Minh Trung vô bộ nhớ. Nhất là hôm bầu ban cán sự lớp, nó nhất quyết đề cử thằng Minh Vương chứ không chịu bầu nhỏ Minh Trung. Sau đó, Lâm bị Minh Trung phê bình liên tục về tội đi trễ, ngủ gục trong lớp, bỏ học không xin phép, đến mức Lâm hầm hầm nhũ bụng. Con nhỏ này nó thù mình. Ngoài thằng Oánh và nhỏ Minh Trung ra, Lâm không có ấn tượng gì với tuổi học sinh trường thống nhất năm ngoái. Lâm xưa nay chỉ quan tâm đến hai loại người. Loại người thứ nhất là chiến hữu của nó, tức là những thành viên trong băng tứ quậy như Quối Lương, Quốc Ân và Hải Quắn. Loại người thứ hai là đối thủ của nó như Quý Ròm, Tần Ghẻ. Nó không chơi thân với tuổi con gái, Không quan tâm đến loại người thứ ba Cho nên hết sức dễ hiểu Khi Lâm không chú ý gì đến nhỏ Thủy Tiên Nhất là con nhỏ này học chung lớp với nó chẳng bao lâu Và điều dễ hiểu đó đột ngột trở thành khó hiểu Khi chiều nay Lâm bất ngờ nhận ra Có một con người khác đang nấp trong nó Con người khác đó xưa nay chẳng hề xuất đầu lộ diện Hôm nay bỗng xuất hiện và biến nó thành một thằng người ăn nói ngọng nghịu, cứ như bị ai nhét rẽ vào mồm. Lâm nghĩ và nghĩ, chỉ mong chóng về tới nhà. Vừa đun đầu qua cửa, Lâm liện đại chiếc xe vô vách, ba chân bốn cảng vù lên gác, mặt mẹ nó gọi ý ới sau lưng. Lâm hấp tấp bật computer, rồi vội vàng khởi động game Giang Hồ Thánh Chiến. Từ giờ cho đến tối, nó quyết gặp bằng được Thủy Tiên. Kẻ thần bí hội ngộ mai gián tuyết trong game bao giờ cũng thân thiết, cởi mở. Chẳng lớ ngớ như con nhà Lâm gặp Thủy Tiên ở quán kem Mickey chút nào. Nhưng Lâm dán mình trước màn hình cả buổi, vẫn chẳng thấy mai gián tuyết đâu. Sau khi xuống nhà ăn tối, Lâm lại nhào tới trước computer, ngồi lì đến tận khuya. Mắt buồn ngủ đến giếp lại. Mai gián tuyết vẫn bặc vô âm tín, chỉ có gặp lại giếp và đại hoàng đế kêu réo om sòm. Kẻ thần bí ơi, lên đoạn hồn nhai giúp tụi tao một tay đi. Tụi tao đang đánh nhau với bọn đại hồ ly ở phía bắc yến tử ổ. Tới đây lẹ lên. Lầm vẫn ngồi thừ trước máy. Cả con chuột lẫn bàn phím chẳng thèm nhúc nhích. Nó không động đậy cũng không buồn trả lời hai bạn. Gặp là giết và đại hoàng đế kêu hoài không được, bắt đầu chửi âm. tuổi nó không biết kẻ thần bí đang sầu đời. Nếu như Lâm đang ngồi ủ rũ trên ghế, thì kẻ thần bí cũng đang ngồi lơ láo trước tiệm tạp hóa thành lạc dương, ngỡn cổ chờ nữ hiệp yêu kiều Mai Gián Tuyết trong vô vọng. Nhưng Mai Gián Tuyết Tối đó chắc quá thất vọng trước bộ dạng lờ khờ của kẻ thần bí ngoài đời, nên buồn tình đi ngủ sớm. Chắc vậy. Lâm thẫn thờ nghĩ và đến khi không ngồi thẳng lưng được nữa, Lâm tắt máy, lũi thủi lết lại chỗ nằm. Trong mặt nó buồn thiểu buồn thiêu. Sáng hôm sau, Lâm còn buồn hơn nữa. Không gặp mai gián tuyết trong game, thì gặp Thủy Tiên trên lớp cũng khuây khỏa phần nào. Lâm nhủ bụng, và sáng đó nó tìm cách lân la lại gần Thủy Tiên để bắt chuyện. Lâm trước này có bao giờ thèm chơi với bọn con gái, nên nó phải đấu tranh ghê lắm. Nó cảm thấy mắc cỡ khi phải hạ mình sáng lại chỗ con nhỏ Thủy Tiên. Nó sợ bạn bè nhìn thấy sẽ chế nhạo nó. Nó sợ thằng Cuối Lương và thằng Hải quắn biểu môi về phía nó. Mày khoái chơi với bọn ống ẹo đó từ bao giờ vậy? Nhưng khi vượt qua được nỗi sợ, thì lâm phát giác mọi cố gắng của nó đều công cốc. Giống như người cố sức vượt qua một ngọn núi cao để rồi thất vọng nhận ra đằng sau đỉnh núi chẳng có gì giống như mình tưởng tượng. Không có cây trái chim muôn, Không cả hoa cỏ lẫn côn trùng, chỉ là một thung lũng chết với những mảng xám xịt, khô cằn, héo úa. Một thế giới buồn tên, trống rỗng, không chút sinh khí. Lâm rơi vào tâm trạng tương tự thì nó tiêu nghiễu nhận ra Thủy Tiên không quan tâm gì đến nó, thậm chí có vẻ không nhớ ra nó là ai. Cứ mỗi lần Lâm mon men lại gần và mấp máy môi định mở lời. Bao giờ con nhỏ này cũng có cái cớ gì đó để quay mặt đi chỗ khác? Khi thì nó quay xuống nhỏ hạnh hỏi bài. Khi thì nó chồm lên chỗ nhỏ vành khuyên để đóng tiền quỹ lớp. thì nó mượn viết thằng bá. Lúc nó giành tập với thằng 10 Lần cuối cùng, Lâm cố gắng sáp lại. Thủy tiền lật đật rời khỏi chỗ ngồi, chạy ra cửa, đứng tán chuyện tiếu tích với nhỏ xuyến chi. Tóm lại, Sáng hôm đó nhỏ Thủy Tiên trò chuyện với bao nhiêu làng người, trừ Lâm. Lâm tự ái quá, nó nghĩ Thủy Tiên cố ý tránh mặt nó. Thủy Tiên không muốn tiếp xúc với một đứa con trai lớn tồng ngồng rồi mà ăn kem còn dây ra áo. Đích thị Thủy Tiên coi thường nó. Lâm tức quá, nó vừa thẹn vừa giận, da mặt chuyển đủ bảy sắc cầu vồng Nhưng một lát, Lâm thấy lòng mình dịu lại. Nó không khoái làm công tố viên nữa. Nó chuyển qua làm luật sư. Có vẻ nó khoái bào chữa cho Thủy Tiên hơn là kết tội con nhỏ này. Luật sư Lâm hùng hồn nói trong đầu. Làm sao bị can Thủy Tiên biết mình muốn nói chuyện với bị can? Trong khi trước này mình toàn chọc phá bọn con gái... Chưa có bao giờ chuyện trò tử tế với tuổi nó đâu. Làm sao bị can Thủy Tiên biết mình muốn nói chuyện với bị can, trong khi mình chưa hề mở miệng bắt chuyện với bị can. Và giả như bị can cố tình làm lơ với mình, chẳng qua bị can sợ bạn bè chọc ghẹo đó thôi. Mình là con trai, là thủ lĩnh băng tứ quậy mà còn ngại ngùng khi trò chuyện với bị can. Huống gì bị can là con gái. Luật sư Lâm tuôn một tràng, sung sướng khi thấy mình càng nói càng hay, càng lưu loát, càng chí lý. Sung sướng nhất là không có ai phản bác lại mình. Mặt từ từ giảng ra, Lâm hân hoang kết luận. Bị can thủy tiên bị khép tội oan, bị can không coi thường ai hết. Nay tòa tuyên bố bị can trắng án. Khi tuyên bố thủy tiên hoàn toàn trong sạch, Lâm không ngờ chỉ sau đó 8 tiếng đồng hồ Nó đã phải hối hận về quyết định tha bổng của mình Lúc đó là buổi tối Lâm trong vai kẻ thần bí Đang đi lơn tơn vô mục đích trên núi Trường Bạch Lâm đi lang thang thế thôi Gặp bọn quái vật cản đường Thì tiện tay vung đao đánh trả Chứ chẳng phải cố ý đã quái để luyện công gì cả Trước đó gần cả buổi chiều Nó vô game tìm mai gián tuyết nhưng chẳng thấy đâu. Nó mở ô tán gẫu, gửi cho mai gián tuyết cả chục tin nhắn. Nhưng chỉ toàn nhận được câu, mai gián tuyết hiện không có trên mạng. Ăn cơm tối xong, lầm chả buồn học bài, lại ngồi lì trước game giang hồ thánh chiến để chờ vợ sắp cưới xuất hiện. Lại gửi tin nhắn, lại nhận được câu trả lời chán ngắt. Mai gián tuyết không có đây Quanh quẩn trong thành lạc dương mãi cũng chán Thấy bọn khách giang hồ bày hàng choán cả lối đi càng ngứa mắt Lâm chạy tuốt lên núi Trường Bạch đi loan quăng để đỡ sốt ruột Đang phi ngựa dọc lối mòn giữa hai cánh rừng ngập tuyết trắng Mắt Lâm bỗng sáng lên Ai như mai gián tuyết vừa chạy ngang trước mặt nó Con nhỏ này lên hồi nào mà không trả lời cho mình nhỉ? Lâm ngạc nhiên nghĩ, cuốn quyết phóng ngựa đuổi theo. Đúng là mai gián tuyết. Nữ hiệp họ mai xưa nay vẫn cưỡi con thần mã ô truy ngày đi ngàn dặm. Con tuyết ảnh của Lâm còn lâu mới đuổi kịp. Nhát thấy kẻ thần bí rượt theo, mai gián tuyết ghim ngựa lại như có ý đợi. Nhờ vậy, Lâm mới thu ngắn được khoảng cách với người trong mộng. Nhưng khi kẻ thần bí tới gần, không hiểu sao Mai Gián Tuyết đột ngột ngoặt ngựa sang hướng khác và phóng đi. Sau thoáng bất ngờ, Lâm lại đuổi theo. Mai Gián Tuyết lại dừng ngựa. Và cũng như khi nãy, kẻ thần bí vừa hí hửng sáng lại, Mai Gián Tuyết lại dạt ngựa ra xa. Đến mấy lần như vậy. Lần cuối cùng, Lâm tức quá, gõ bàn phím lộp cộp Này, này! Lâm chưa kịp gõ hết câu, mài gián tuyết đã thình lình vung kiếm lên. Lâm chỉ kịp nhát thấy làng kiếm khí xanh lè. Chiều truy phong vô ảnh đã khiến kẻ thần bí lăn quay ra đất, hồn về chính suối. Nhìn kẻ thần bí lóp ngóp tỉnh dậy ở thành lạc dương, Lầm thấy lầm thốt nhiên tê dại Không hiểu tại sao Thủy Tiên xuống tay giết mình Nó ngơ ngát gõ phím Mai Gián Tuyết, bạn làm gì vậy? Câu trả lời làm nó nghệnh mặt ra Mai Gián Tuyết hiện không có trên mạng Như vậy đồ sát mình xong, nó rời khỏi mạng rồi Rõ ràng nó cố tình giết mình Rồi sợ mình chất vấn, nó lật đật thoát khỏi game. Nhưng tại sao Mai Gián Tuyết lại quyết hạ sát kẻ thần bí? Tại sao Thủy Tiên lại làm thế với mình? Tại sao? Tại sao chứ? Lâm vò đầu, hoàn toàn rối trí. Chắc là Thủy Tiên không muốn mình bám lãng nhẵn theo nó nữa. Ngoài đời cũng thế, mà trong game cũng thế. Trước đây, chắc nó tưởng kẻ thần bí là một đứa đẹp trai con nhà giàu, học giỏi. Đến khi gặp mình, nó vỡ lẽ ra thần bí là một đứa dốt đặt cán mai. Vô lớp toàn đầu teo ra những trò quậy phá. Đã vậy, mút một muỗng kem cũng không nên thân, đổ tùm lum lên người như một thằng nhóc chưa biết mặc quần. Ờ, Lâm buồn rầu nghĩ, Thủy Tiên chán mình là phải rồi. Nếu mình là nó, mình cũng sẽ chán mình thôi. Lâm lại làm luật sư. Dạo này nó thích làm luật sư ghê. Nhưng Lâm chỉ làm luật sư một tẹo thôi. Rồi nhớ đến cảnh kẻ thần bí cả người lẫn ngựa nằm quay lơ ra đất khi nãy. Nó bất chật nổi khùng. Như có ai nhóm lửa trong lòng nó, Lâm nghe máu sôi lên, đầu cổ nóng rang. Nó nghiến răng trèo trèo. Nhưng việc gì Thủy Tiên phải làm thế? Không thích mình nữa thì cứ nói với mình một tiếng. Việc gì nó phải hạ độc thủ với mình như xuống tay với một kẻ tử thù. Không lẽ nó ghét mình đến mức thấy mặt là muốn cho mình về thành dưỡng sức ngay tắp lự. Đêm hôm đó, lầm thào thức đến tận khuya. Khi chợp mắt được, lại thấy toàn ác mộng. Trong giấc mơ dữ của nó, mai gián tuyết mang khuôn mặt của Thủy Tiên, tay lâm lâm thành lãnh nguyệt tu la kiếm. Rượt nó chạy từ núi Trường Bạch qua núi Vũ Di Từ Hoàng Hà Giang đầu Tới Đại Hoang Mạc Lâm chạy vắt giò lên cổ Xương cốt rã rời Miệng mồm bốc khói Một lát cảnh trí thay đổi Lâm thấy Thủy Tiên rượt mình từ cổng trường Đức Trí Đến quán kem Mickey Vọt ra đường cách mạng tháng 8 Loanh quanh một hồi Rồi sọc thẳng vô vườn tao đàn Chạy một lát Nghe tiếng thở phì phò sát sau gáy. Lâm sợ hãi ngoái lại. Điến hồn thấy Thủy Tiên hóa thành con kim tuyến xà vương từ lúc nào. Miệng há ra, tử khí tanh nồng. Lâm hét lên, thức dậy, mồ hôi đẫm tráng. Tim vẫn còn đập binh binh trong ngực. Một đêm Lâm hét lên mấy lần như vậy. Sáng ra, mắt nó đỏ kè. Lúc này thì nó cáo lắm rồi. Nó không buồn bào chữa cho nhỏ Thủy Tiên nữa. Nó thề phải gặp con nhỏ này để hỏi cho ra lẽ Rồi sau đó ra sao thì ra, nghỉ chơi luôn cũng được. Lâm hoàn toàn không biết nữ hiệp mai gián tuyết hạ độc thủ với nó không phải là Thủy Tiên, cũng không phải là Quý Ròm. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ giúp bạn, Quý Ròm đã trả mai dáng tuyết lại cho Văn Châu. Khi giao mai dáng tuyết lại cho người chủ cũ, Quý Ròm đã không nói cho Văn Châu biết nó mượn mai dáng tuyết để làm gì. Nó thấy không cần thiết. Văn Châu không hỏi, cho nên Quý Ròm cũng không đề cập gì đến thằng Lâm và kẻ thần bí. Vì vậy mới xảy ra cớ sự. Văn Châu lâu nay qua lại giang hồ Gặp quá nhiều địch thủ kiểu này. Kẻ ghen tị cũng có, kẻ muốn hắc vũ khí trang bị cũng có, kẻ muốn thử sức cũng có. Ngoặc ngựa vài lần, thấy kẻ thần bí cố tình bám theo. Trước đó lại nhận được mấy tin nhắn vu vơ của nhân vật khả nghi này. Vàng Châu bực mình ra tay liền. Lâm không biết tất cả những ngoắc méo đó, nên hôm sau đến lớp nó khoác bộ mặt hầm hầm của kẻ thách đấu quyết đối diện với giang hồ hiểm ác để lấy lại thanh danh. Nhưng giáp mặt Thủy Tiên rồi thì Lâm lại hóa thành thằng Lâm hôm nào ngồi trơ thổ địa trong quán kem Mickey. Sát khí trong lòng nó bay biến đâu mất, nó lại lấm la lấm lét. Mỗi lần đến gần nhỏ Thủy Tiên, nó cứ chột dạ nhớ nhát nhìn quanh, hệt như hôm trước. Và cũng hệt như hôm trước, Thủy Tiên làm như không quen biết nó, Hệ thấy nó tiến lại, Thủy Tiên lại tìm cách lãng ra xa. Cứ như vậy đến hết cả buổi sáng. Thư viện sách nói hướng dương dành cho người mù thực hiện.